hàn sẽ mang cô và darcy si đến gần nhau thường hơn và vì thế những người lắng giềng ở nhà lucas đã kết luận chuyện này sẽ chắc chắn và nhanh chóng xảy ra trong khi chính cô chỉ mong đây là điều có thể trong tương lai cô đoán phu nhân catherine đã biết chuyện nhờ những thông tin qua lại giữa nhà lucas và nhà colin tuy nhiên khi suy đi xét lại những ngôn từ của phu nhân catherine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 Theo anh là đúng lý và vững chắc. Nếu trước kia dường như anh thường lưỡng lự không biết phải làm thế nào thì giờ đây lời khuyên nhủ và khẩn khoản của một người thân gần gũi như thế có thể xóa tan mọi nghi ngờ và xác định anh lập tức trở nên hạnh phúc theo một cách phẩm giá không hoen ú có thể giúp cho anh được hạnh phúc. Trong trường hợp này anh sẽ không trở lại với cô nữa. Trên đường đi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 Bố nhận được thư này sáng nay Bố ngạc nhiên quá mức. Vì lẽ nó chủ yếu liên quan đến con Con cần biết qua về nội dung Trước đây bố không hề biết Bố có hai đứa con gái sắp kết hôn Bố chúc mừng con Cho một cuộc chinh phục rất quan trọng Mặt Elizabeth đỏ mừng Khi cô nghĩ ngay đây là lá thư Của người cháu trai Thay vì của bà dì Trong khi cô không biết phải vui mừng Vì chính anh đã chân tĩnh mọi việc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 Sự sản nguê Nga Dòng dõi quý tộc Và quyền uy bảo trợ rộng rãi Tuy vậy Mặc dù có những cam rỗ như thế Tôi xin phép được cảnh báo cô em họ Elizabeth của tôi Và cảnh báo ông Về những tai họa có thể xảy đến Khi hấp tấp chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy Mà với những lợi thế này Dĩ nhiên không ai muốn bỏ qua Lizzy, Con có biết anh ấy là ai không Nhưng đến đây con sẽ biết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 Người luôn luôn nhìn phụ nữ Qua những khuyết điểm của họ Và là người có lẽ sẽ không bao giờ nhìn đến con Trong suốt cuộc đời của anh ấy Kể ra thật tuyệt vời Elizabeth muốn phụ họa Với câu pha trò của ông bố Nhưng chỉ có thể gượng gạo nở một nụ cười Chưa bao giờ cách bông đùa của ông Trở nên kém dễ chịu Đối với cô như thế này Ông hỏi Con cũng bị phân tâm không À có, xin bố tiếp tục Tối hôm qua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 và cũng không muốn kiềm chế biểu lộ sự ngạc nhiên của tôi khi nghe ông đã tiếp đón hai người ở nhà ông ngay sau khi họ đã kết hôn đây là thái độ khuyến khích tội lỗi và nếu tôi là giáo sĩ phụ trách giáo xứ Long Bon tôi sẽ tích cực ngăn cản việc này là một tín đồ của cơ đốc giáo chắc chắn ông nên tha thứ nhưng ông không bao giờ nên chấp nhận cho họ đến gần hoặc cho phép người khác nhắc đến tên của họ trông nghe đấy là quan điểm của anh ta Về tính vị tha của một vị tín đồ cơ đốc Phần còn lại của lá thư Chỉ viết về tình hình của cô Sắc yêu quý của anh ta Và mong ước của anh về một nhánh ô liu. Nhưng Lizzie Có vẻ như con không được vui Bố hy vọng con sẽ không trở thành Một bà và giả vờ Bị sỉ nhục vì một cái tin vớ vẩn như thế Vì chúng ta sống để làm gì Nếu không để chịu đựng Những người hàng xóm Và cười đùa lại với họ khi đến phiên chúng ta Elizabeth thốt lên Ôi Con đã bị phân tâm quá mức Những việc này thật lạ lùng Đúng Điều kỳ thú ở chỗ đấy Nếu họ nói đến bất kỳ anh thanh niên nào khác Thì nó chẳng là gì cả Nhưng trong khi anh ấy hoàn toàn lạnh nhạt Và con chưa cay ghét anh Sự việc đã trở nên vô lý một cách thú vị Mặc dù bố không thích viết Bố sẽ không bỏ qua lá thư của anh Colin Vì bất cứ lý do nào Không Khi bố đọc thư anh ta